Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bồ Tát đang ở đâu? Xin nãy hiện lên để cứu giúp con qua kiếp nạn này. Mà tại sao lại là con? Tại sao Bồ Tát trụng được vong ra khỏi nữ nhân kia mà không trụng nó ra khỏi con luôn chứ? Nhưng quan Âm Bồ Tát vẫn im lềm, đôi mắt thiền từ vẫn nhìn xuống phương, người không cười viết phương nữa. Bỗng nhiên có một bàn tay mềm mại mắt lạnh đặt lên vai cổ phương, cậu quay lại nhìn. Thì ra là cô bé tin vì đó. Cô gái ngập ngực nói. Cậu có sao không? Bà nãy... Phương chắn nạn đứng dậy cả tay của visa và lạnh lùng nói. Tôi không sao cả. Cô gái bỗng thấy muôn phần hụt hẫng Tự nhiên bối rối chẳng biết nói gì. Mà tại sao lại như vậy? Tại sao cô lại phải quan tâm đến một đứa con trai xa lạ như thế? Cô chỉ nhớ rằng khi đang chuẩn bị thắp hương, bỗng cô bị thu hút bởi người con trai đứng bên cạnh. Ánh mắt của cậu ta ngư ngác mơ hổ, cậu cứ đứng ngừa mặt lên nhìn chăm chăm vào tượng Bồ Tát, cũng chẳng khấn bái gì mà cứ đứng im bất đậm. Cậu có một cảm tượng trong giây phút đó, cậu ta có nét gì đó như là tượng quan âm Bồ Tát, khuôn mặt nhìn nghiêng rất đẹp, thanh tú lạ thường, tưởng trường như là bừng sáng trong khoảnh khắc. Thế rồi bỗng trống trời đất quay cuồng, bóng tối bao trùm ở khắp nơi, có thứ gì đó như là xé toàn lồng ngực cô, mà thất ra ngoài, đầu cô ta đau như muốn nổ tung, rồi cô chẳng còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy cô thấy xung quanh người súng đen, mẹ đang ôm chặt cô vào trong vòng tay. Cô đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm liêu ảnh cuối cùng trước khi ngất đi. Kia cậu ấy vẫn đứng kia, vẫn đứng đó bất động bàng hoàng và cũng đang nhìn cô chăm chăm. Ánh mắt chạm vào nhau nhưng mà cậu ta không hề có biểu cảm, hay như cậu ta đang nhìn cô như tâm hồn thì đang trôi về một nơi vô định nào đó. Rồi các thầy tới, sau đó cô theo hai sư thầy Nhất Nguyên và Nhất Quang vào trong ban mẫu ngồi chờ. Trong lúc chờ đợi thầy vào xem, lòng của cô nóng như lửa đốt. Nhưng cũng chẳng hiểu tại sao đầu óc nó lại rất nhẹ nhàng. Thế rồi cô ngạc nhiên bội phần khi thấy thầy đại trí bước vào. Theo sau thầy chính là một người con trai đó, một cảm giác vui sướng mơ hồ mà cô không lý giải được là gì. Cảm giác bâng khuâng kỳ lạ. sư cậu ấy vô duyên giật lấy lá bùa của cô đeo. Lá bùa mà suốt mấy tháng qua là vật bất ly thân của cô, cô không dám rời một giây. Có cởi ra khi tắm thì cũng phải treo trong nhà tắm, nơi vừa tắm vừa nhìn thấy được. Nhưng mà kỳ lạ thay thầy đại trí chẳng hề nói năng mà bảo mẹ con cô đi ngay. Ban đầu cô có hoàng sợ, nhưng sau đó khi mà mẹ lui cô ra ngoài đã nghĩ lại. Cô biết đó chẳng phải điều gì vô duyên vô cớ, nhưng mà cũng chẳng dám tự tiện hỏi quý thầy, mà chỉ im lặng đi ra chờ đợi. Cô tò mò kinh ngạc lắm, cho nên ngoài bắt mẹ ra ô tô ngồi chờ trước, còn bản thân thì đứng trước cửa chùa, quyết tâm trở trong bằng được cậu ta ra để hỏi cho ra duyên cớ việc cậu ta giật lá bùa khi nãy. Giờ đây mà cậu ấy đã tới và đang ở kia, quỷ sụp dưới chân tượng quan âm Bồ Tát mà khóc, Cô quan sát cậu ấy từ đầu thích cảnh tượng đó chẳng hiểu vì sao Thay vì chất vấn cậu ta Cô lại hỏi một câu đầy quan tâm như vậy Nhưng cậu ta lại trả lời như vậy Làm cho cô ta hụt hẳn vô cùng Tự nhiên cảm thấy rất bực bội Sao cái đứa ăn mặc nhà quy mùa này Lại gây đét như que củi khô thiên này Mà lại kêu căng dị hợm thì không biết Đã đừng sự quan tâm còn trả lời vô duyên như vậy Chờn cô vừa thấy xấu hổ vừa bé bằng mà đứng lặng tay vo chặt viên giấy nhớ cô hẹn với cậu ta Này chẳng ai lại cho tớ cái dây đeo cổ chứ sao cậu giật mắt của nó vậy Phương lặng lẽ thở dài rồi miễn cưỡng kể lại cho cô ta nghe về điều đại trí đã nói Cô gái chầm chú lắng nghe khi biết được sự việc chẳng hiểu sao vì lại không thấy vui mừng cho mình mà chợt cô lại thấy thương cảm vô cùng Cô có một cảm giác ánh náy rắn như là vì mình mà người này bị như vậy. Rồi sự nhớ ra vi chạy theo dưới vào tay của cậu ấy một mảnh giấy nhớ. Trên đó có ghi số điện thoại của cô. Rồi cô nhuền miệng cười với Phương. Phương cười lại cậu lặng lẽ quay đi mà không chào tạm biệt cô gái xinh đẹp còn đang bối rối đứng ở đó. Cậu hiểu cảm giác của cô ta, cảm giác thương hại ánh náy nhưng đâu cần phải như vậy cô ta cũng đâu có lỗi gì thật là lòng cháu dâng cảm xúc khi gặp kẻ tương đồng, cùng mang thân quỷ ám cứ sao chẳng mở lòng. Phương bước qua cổng chùa thì bỗng thấy một luồng khít lạnh bút ở sau gáy, lăn dần sang nửa mặt phải của. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net